Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 40 Hồi 20 Tình này xin đợi thành ký ức Phần tiếp Lý Tầm Hoan gật gù Phải lắm Các vị bất tất phải mạo hiểm như thế Huống chi Đệ tử thiếu lâm Trên dưới hơn 3.000 người Chỉ cần các vị ra lệnh Là thiếu chi kẻ đâm đầu chết thay Câu nói khích của Lý Tẩm Hoan khiến sắc mặt của tâm hồ đại sư biến đổi không ngừng, lớn tiếng ra lệnh. Chưa có lệnh của bồn tòa, bồn môn sư đệ không một ai được vọng động. Bằng trái lại sẽ chiếu theo môn quỷ sử trị, tuyệt chẳng dung thả. Tất cả tăng nhân thiếu lâm đều cúi đầu vâng lệnh. Lý Tẩm Hoan phớt nhạy nụ cười. Tại hạ thừa biết là đại sư không nỡ nhìn đám sư đệ của mình làm vật hy sinh. Thiếu Lâm quả nhiên khác biệt với lũ hội bang tạp nham rạng Bằng chẳng vậy, kế khích tướng của tại hạ dễ chỉ ứng nghiệm. Bá Hiếu Sinh lạnh lùng lên tiếng. Dù rằng các vị sư huynh Thiếu Lâm đây không thể liều mạng như con người của các hạ, nhưng đừng tưởng rằng như vậy mà có thể chạy thoát khỏi đây. Lý Tầm Hoang rời tia mắt khinh miệt nhìn xa. Ai bảo rằng tại hạ sẽ bỏ chạy? Bá hiểu sinh hơi sửng sốc Có nghĩa là các hạ không thèm chạy sao Lý Tầm Hoàng đáp Sự tình trắng đèn chừa rõ Phải trái cũng chưa xong Thì tại sao tại hạ lại phải bỏ đi chứ Bá hiểu sinh hỏi hạ Không lẽ các hạ Có thể khiến cực lạc đồng tử đến đây Để tự thu nhận Ý là hung thủ giết chết tâm mi đại sư sao Lý Tầm Hoan lắp đầu Không thể được Vì y đã chết rồi Bá hiểu sinh chố mắt. Chính các hạ đã giết y sao? Lý Tẩm Hoan đáp bâng quơ. Y cũng là con người. Cho nên, y không làm sao thoát được khi ngọn đào trên tay đại hạ bùng ra. Tâm hồ đại sư vụt nói. Nếu như tồn giá tìm được thi hại của y, thì ít ra tồn giá cũng chứng minh là lời mình không dối trá. Chầm ngâm một lúc để đắn đo sự tình, Lý Tẩm Hoan mỉm cười chua chát. Cho dù tìm được thi hài của y Cũng chưa chắc ai chịu xác nhận đó chính là y Bá hiểu sinh chêm vào thân độc Đã như thế thì trong thiên hạ còn ai chứng minh nổi Các hạ là vô tội Lý Tẩm Hoan không một chút nào đúng Cho đến hiện thời Tại hạ cũng chưa thể nghĩ ra một người nào khác Bá hiểu sinh vụt họ Vậy bây giờ các hạ sẽ tính sao đây Lý Tẩm Hoan lặng thinh dây lát và bật cười nói Ha! bây giờ thì Tại Hà chỉ thích uống rượu mà thôi Cái thế ngồi bó gối của Tiểu Phi trông thật là dị hậu Vì chàng đâu có thể như Lý tầm Hoang Biết cách ngồi sao cho thoải mái trong một chiếc ghế Cả đời chàng cơ hồ có thể nói Chưa có được cơ hội ngồi được trong chiếc ghế êm ái như thế này Trong nhà có lò sưởi rất ấm cúng Nhưng Tiểu Phi lại cảm thấy không quen, nên ngột ngạt làm sao? Lâm tiên Nhi nằm co rút cảnh bên lọ sửa. Da mặt nàng trong cả mịn hồng, dưới màu hồng của ánh lửa. Hai hôm nay, Lâm tiên Nhi gần như không thể trượt mắt cho đến bây giờ. Thường thế của Tiểu Phi lạnh lặn một cách nhanh chóng, như có một sức nghiệm màu, nàng mới yên tâm mà nằm ngủ. Lúc nàng nằm ngủ, trông nàng càng đẹp hơn, cả lúc thức. Giải mi giải cong vút khép lấy hai vành mắt, suối tóc huyền mươn mướt lơi lả vướng trên vai, gò ngực căng mềm mại nhấp nhô theo hơi thở nhẹ nhàng. Da mặt hồng hồng như màu cánh hoa đào, vảnh môi hé hé như mởi mọc, như khêu gợi Tiểu Phi lặng nhìn nàng ngây dại. Trong gian phòng chỉ có tiếng thở khe khẽ của nàng, cùng tiếng nổ lét bếch của than hồng trong lò sửa. Bên ngoài, tuyết đã tan dần theo tuyên nắng lên. Cả đất trời như cô đọng trong cái không khí dịu ấm và êm mơ. Những ánh mắt của Tiểu Phi vụt cợn lên một nỗi buồn say rứt. Chàng mùa phát dậy, nhẹ nhẹ sỏ chân vào đôi giành đã sờn góp phong trần của mình. Trầm ngâm nghĩ ngợi. Tất cả cái đẹp trên cõi đời luôn luôn mỏng manh như ám mây. Thấy đó, rồi mất đó. Nếu kẻ nào tham lam địch ôm giữ, đòi lại, bao giờ cũng là bất hạnh và đau thương. Tiểu Phi nhẹ muông tiếng thở dài, thu lại thanh kiếm của mình trên chiếc bàn nơi góc nhà. Trên tường có treo một bức thi tứ, chính là thủ mút của Lý Tẩm hoang Trong đó có một câu, tình này xin đợi thành ký ức. Hai hôm trước đây, Tiểu Phi không làm sao hiểu nổi ý tứ của câu thơ trên. Nhưng bây giờ, bây giờ chẳng đã rõ lắm rồi. Chỉ có ký ức mới hoàn toàn là vĩnh cửu. Và chỉ có những ngọt ngào của ký ức mới mãi mãi giữ gì được Chàng nhẹ nhàng tra kiếm vào thắt lưng Tiếng của Lâm Tiên Nhi trở vang lên Tiểu Phi, anh đang làm gì thế? Lâm Tiên Nhi đột nhiên tỉnh lại Đôi mắt đẹp tuyệt vời của nàng đang hoảng hút nhìn Chàng mím chặt lấy vảnh môi Tôi muốn đi Anh đi ư? Giọng của Lâm Tiên Nhi như lạc hẳn Nàng run dậy nhào đến trước mặt Tiểu Phi Anh có thể bỏ đi mà không nói lên một tiếng nào hay sao? Tiểu Phi càng nín chặt vành hơn Đang muốn đi rồi, còn phải nói làm gì nữa? Lâm Tiên Nhi y như rời dã cả người Nàng lùi lại mấy bước và gieo phịch người xuống ghế Hai giọt nước mắt long lanh như hai giọt xương Lăn dài xuống đôi má Tiểu Phi chợt nghe tim mình như nắp hành từng mảnh vụn Tâm tư chàng chưa bao giờ trải qua trạng thái kỳ lạ ấy Một trạng thái không phải buồn, không phải khổ Cũng không phải là ngọt, mà cũng không phải là chưa Phải chăng đây là hương vị của tình yêu? Giọng chàng không giấu được phần ảm đạ Cô nương, cô nương đã cứu tôi Sớm muộn gì tôi cũng sẽ báo đáp lại là... Lâm tình nhì vụt cười lên thề thiết Tốt lắm Anh mau báo đáp tôi đi Tôi cứu anh là muốn được anh báo đáp đấy Nước mắt theo tiếng cười của nàng cuộn của ngăn rơi Tiểu Phi ngay tim mình như sắt lại Chẳng chậm chập đáp lời Tôi Tôi rất hiểu tấm lòng của cô nương Nhưng tôi không thể Không đi tìm lý tập hoan được Lầm tiền nhì ngắt ngàn Anh đã hiểu lòng tôi Tại sao anh không cho tôi đi theo Tiểu Phi đáp vì... vì tôi không muốn cổ nương phải lên người lâm tiền nhì khóc nấc lên Anh sợ tôi phải liên lụy ư Thế anh tưởng rằng sau khi anh đi rồi tôi vui lắm à Tiểu Phi muốn nói Nhưng hai vảnh môi cứ mốc máy rung rung. Chàng quả không tưởng tượng nổi, đôi môi mình lại có thể rung lên như thế. Lâm tiền nhì đột nhiên xà vào lòng chàng và ôm chặt lấy chàng. Chỉ như tất cả tâm trí, tất cả sinh mạng đều gói gọn qua cái ôm ấy. Giọng nàng run lên trong xúc cảm. Anh mang tôi đi theo, anh phải mang tôi đi theo. Nếu anh bỏ tôi ở lại, tôi sẽ chết cho anh xem. trước mặt người con gái đẹp dám buông lên cái tiếng không gọn gàng, hạng đàn ông đó thế gian rất hiếm và khi người con gái nói lên tiếng chết thì anh e rằng không một người đàn ông nào có thể cưỡng tử. Nên thật pháng lặng. Tiểu Phi vừa bước ra khỏi nhà, trước mắt chàng là một vườn mai đọng tuyết trắng, gió lạnh bên ngoài làm Tiểu Phi tỉnh hẳn. Chẳng mỡ ngỡ khi nhận ra nơi đây là Lãnh Hương Trúc và điều chẳng hết sức lạnh lùng. Là Hưng Văn Trang suốt hai hôm nay Rộn náo phi thường Nhưng tuyệt nhiên không một người nào Léo hành đến nơi đây Nếu họ quyết tìm bắt Tiểu Phi Tại sao chẳng vô đây mà lục soát Họ có thể tin tưởng Lâm Tiên Nhi đến thế ư Tiểu Phi không khỏi nhú mày tư lự Lâm Tiên Nhi vẫn bứu cứng lấy chàng Tôi còn phải nói cho tỷ tỷ tôi biết cái đã Rồi chúng ta hãy đi Tiểu Phi gật nhẹ đầu Tiền Nhi Cô hãy đi đi Lần tiên Nhi cắn lấy vảnh môi Cố giấu một nụ cười Tôi không thể yên lòng để anh ở đây một mình Tôi muốn anh đi cùng với tôi Tiểu Phi hơi nhíu mày Nhưng tỉ tỉ của Tiền Nhi Lần tiên Nhi liền ngắt lời Anh cứ yên tâm Chị ấy cũng là bạn thân của Lý Tần Hoan Và không cần đợi Tiểu Phi trả lời Nàng đã kéo tay chàng xuyên khỏi rừng mai Vượt qua cầu nhỏ Trong vườn lạnh tanh Không một bóng người Những ngọn đèn lồng cũng hết sức từ mờ Không đủ sáng soi đường đi Bàn tay nàng tuy nhỏ nhắn Thật mỉm mại Nhưng Tiểu Phi cảm thấy Bắt đầu từ bây giờ Và có lẽ là mãi mãi Chàng không làm sao thoát khỏi cái bàn tay mỉm mại đó Trên tiểu lầu vẫn còn ánh đèn Và cũng chính ánh đèn đơn độc đó Càng làm cho ngôi lầu thêm trơ trọi trong đêm vắng Qua rèm song muôn rũ Một người ủ rũ cạnh ngọn đề Lâm tiền nhi kéo tiểu phi gión dáng bước lên Lầm thi âm vẫn nhìn sững vào khoảng không Như không hề hay biết Lâm tiền nhi khẽ gọi Đại tỉ Sao đại tỷ vẫn chưa ngủ Nhưng Lâm thi âm vẫn lặng thinh Đầu cũng chẳng quay lại Lâm tiền nhi lại nói Đại tỷ, tiểu muội đến đây để bái biệt đại tỷ. Tiểu muội sắp đi đây. Nhưng dù thế nào, tiểu muội cũng chẳng quên được ân tình của đại tỷ đối với tiểu muội. Y như là không nghe thấy nàng nói gì, Lâm thị âm lặng thinh một lúc lâu mới gật nhẹ đầu. "Phải lắm. Tiên Nhi đi đi, đi là hay nhất. Nơi đây chẳng còn gì phải lưu lướng cả." Lâm Tiên Nhi vụt hỏi Thế còn tỷ phu đâu ạ Hầu như khá lâu mới nghe hiểu câu nói của nàng Lâm Thi âm lập bẩm hỏi lại Tỷ phu Mà tỷ phu của ai Lâm Thi nhì đáp Tất nhiên là của tiểu mùi a Lâm Thi âm lắc đầu lia lia Như người trong cơn mê sẵn Đi đi Ta không biết Lâm Tiên Nhi thử người đi một lúc vào cưỡng cười Chúng tôi nhất định theo đường tắt lên thiếu lăng Lâm đi Âm vụt đứng lên giận dữ Đi! Đi ngay! Đừng nói gì với ta cả! Đi! Đi ra khỏi đây mau! Hai tay nàng xua lia, xua cho đến lúc Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi thuộc đùi ra khỏi cửa Nàng mới giao vịt người trở xuống cạnh ngọn đèn Mặc cho giọng lệ tuôn rơi Từ bên ngoài tấm giày muôn rủ Lâm Tiêu Vân chậm rãi bước vào Nhìn dữ Lâm thi Âm Khói môi của Lâm Tiêu Vân nhắc lên một nụ cười đanh ác Hai người đó Có đến thiếu lầm cũng bằng vô dục Khắp thiên hạ Không còn có một ai có thể cứu lỗi bí tẩm hoan đâu Lâm Thị Âm vẫn làm thinh Vục đầu lên cạnh bàn nước ngờn Tiểu Phi ăn thật nhiều và cũng thật chậm Hình như mỗi miếng đồ ăn lọc miệng Đều được tràn nhai thật kỹ trước khi tống xuống dạ dày Nhưng không phải như Lý tầm Hoan ăn chậm chậm Thư thả từng miếng Để mà thưởng thức mùi vị của món ăn trong miệng mình Cái ăn của Tiểu Phi Y như là cố rút tỉa tất cả phần mổ dưỡng của vật ăn Để mỗi miếng ăn Đều có thể phát huy một sức mạnh tối đa cho cơ thể mình Cái nếp sống kham khổ trường kỳ Đã đun đúc cho chàng thành thói quen Một thói quen trong miếng ăn Vì ở vùng sa bạc hoang vu Mỗi buổi cơm nào cũng có thể là buổi cơm cuối cùng của ngày hôm ấy Và cũng có thể là của ngày mai và ngày kia nữa Ăn xong một buổi cơm Không bao giờ chẳng dám ước lượng thời gian nào là bữa cơm thứ hai Cho nên mỗi miếng ăn của chàng tuyệt đối không thể lãng phí Người khách điếm không to lắm Hai người đi suốt một ngày không dừng bước Mới tạm ghé nơi đây trọ đêm Trời đã tối sầm Trong ngoài khách điếm đều lên đèn Lâm tiên nhi tay mợ lấy cầm Im lặng và thích thú nhìn cách chàng ăn uống Nàng chưa bao giờ gặp người biết quý trọng món ăn rừng ấy Chỉ có những con người đã từng sợ hãi cái đó Mới biết quý trọng miếng ăn mà thôi Sau khi vét sạch muộn thịt cuối cùng trong mâm Và hột cơm chót trong bành chén Tiểu Phi mới buông đũa vươn vai Và thở vào một tiếng thoải mái Lâm Tuyên Nhi tục tỉnh cười. Anh no rồi chứ? Tiểu Phi khẽ gặt đầu. Tôi no rồi. Nhìn vào mâm cơm, rồi lại nhìn chàng. Lâm tiên Nhi cười thật dịu. Nhìn anh ăn cơm thật là thú vị. Mỗi bữa cơm của anh, tôi ăn ba ngày có khi cũng chưa hết. Ý. Tiểu Phi cười đắc lại. Nhưng... Tôi có thể nhịp luôn 3 ngày mà không ăn cơm Tiền Nhi có thế không? Bây giờ nụ cười của chàng cũng hiện lên ở đôi mắt Và y như băng tuyết từ từ tan rã Nụ cười chàng cứ chậm chậm lan dần, lan dần Cuối cùng cho đến vành môi Nhìn nụ cười của Tiểu Phi Lâm Tiền Nhi nghe như cả thần kinh hệ của mình đều tây dại Một lúc sau nàng chợt nói Anh đã quên khuấy một chuyện Tiểu Phi nhớ mày Vậy à Bộ kim ti giác của anh Tôi vẫn còn giữ ở đây Vừa nói Nàng vừa lôi ra khỏi bọc hành trang Bộ kim ti giác Vật mà võ lâm thiên hạ Rõ rãi thèm thuồng Màu vàng ống ánh của những sợi tơ bằng vàng dòng Của chiếc áo Như cảng thêm ống ánh dưới ngọn đầy lần tiên nhi tay không ngâm nghê Lên làn ám rất mạnh Nàng nói tiếp Vì phải khám xem vết thương của anh Nên tôi đã giúp anh tháo nó ra Và quay luôn cho đến bây giờ Tiểu Phi rực rưng chẳng nhìn đến Vậy Tiền Nhi hãy cất luôn nó đi đi Ánh mắt Lâm Tiền Nhi ngửi sáng lên Nhưng nàng lại lắc đầu Không Đây là vật mà anh khổ nhập mới lấy được Và lại sau này Anh còn cần đến nó nhiều Đâu có thể tủy tiện cho người như thế được Tiểu Phi đâm đâm nhìn nàng, và giọng nói bỗng biến thành thật sự. Tôi không cho ai cả, mà cũng không hề biết cho ai. Tôi chỉ cho tiên Nhi mà thôi. Lâm tiên Nhi nhìn sững lấy Tiểu Phi, ánh mắt bộc lộ lên tất cả những gì hăn hoan và cảm kích Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, không một tiếng nói, qua tiên nhìn. Họ đã trao nhau tất cả những gì thấm thiết nhất của tâm sự. Qua chẳng biết bao lâu thời gian, hình như là lâu lắm. Lâm Tiên Nhi cười lên e ấp và xà vào lòng tràn. Một con gió vi vu lứt nhẹ bên sông, ánh nến trao trao chập trừ. khuôn mặt ngọc của nàng như huyền ảo và đam mê. Gia thịt của nàng mềm êm một cách kỳ lạ. Và cái khối mềm ấy đang không ngớt dung dày. Dung dày của những nhịp động khen gợi tận cùng. 聽到了我們在南部想到外在沒有不相同有人我飄呀你的剛性也小不為因果又多少肚子在打聽見苦明天小不就有人的命了一瞬間可是長我再跳跳你慢慢不就小 真正多可笑至今最无聊目控一切也好此生未了心却一无所扰只想换的半世逍遥心虚对人笑梦中却忘掉谈天黑得太早来生难了爱恨一笔勾销 最久当歌我只愿开心到老风再冷不想逃花再美也不想要任我飘扬天越高心越小不为因果有多少独自最大晴天哭明天笑不求有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳 商业慢慢不觉小江快乐寻找 想逃花在眉也不想要任我飘扬天越高心越小不管英国有多少独自最大今天苦明天笑不求有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳长夜慢慢不知笑将快乐寻找